hãy bắt đầu chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh giao thông của đài tiếng nói Việt Nam. Nhím vào âm nhạc 12 giờ cho các bạn. Sau một buổi sáng làm việc và học hành thì cái thính của âm nhạc 12 giờ các bạn đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc buổi chiều của mình thật hiệu quả đúng không? Vậy thì Con di tuyệt vời hơn khi vừa nghỉ ngơi vừa thưởng thức âm nhạc. Tin chắc rằng âm nhạc sẽ giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy phấn chấn hơn, yêu đời hơn. Và trong buổi trưa hôm nay, sẽ dành trọn thời gian để các bạn mở rộng vòng tay yêu thương của mình đến với tất cả mọi người bằng âm nhạc. Bắt đầu các bạn nha. ngay với tâm một ngày xin tôi o oh, o oh, oh. người cafe nghe radio ready tôi như quên đi sao không tan đó bờ môi ca hát lên không ca một ngày tôi biết yêu yeah. ngày ta mong chờ ran chiro me mae den d'roi ban havi don cher bao nieu heu mơ khon con lam cùng nhau lên cho mong bao người quay lên Và ngày và ngày và vẫn là chuyến xe bus đó vẫn là những dãy phố đó vẫn là con đường đó tôi vẫn ngồi băng ghế đó vẫn cười vẫn nói như ngày nào vẫn là một cái gì gì đó rất xa vời vào 12 giờ vẫn cứ là 12 giờ một ngày xin cuối tối Ma ca-fai nghe radio, radio Cho t'o t'o t'o t'o t'o t'o t'o t'o t'o tin ca cuộc đờiú tươi xa nhau lên cho bao người chết Không phải là 12 giờ của ngày hôm qua, hay của ngày mai. Nụ cười trên đôi môi của ai đó của ngày hôm nay, sẽ không giống như của trước và sau đó. Mọi thứ luôn thay đổi, và chúng ta cũng thế. Không gì có thể chiến thắng nổi thời gian, chỉ trừ một thứ. Là cái mà ai cũng biết, cả trước và sau. Nhưng ai cũng... Chẳng lẽ đó là tình yêu... Chính xác Chính tình yêu là cái không bao giờ tan biến Và cũng chẳng bao giờ phải đổi thay Hãy để tình yêu trong bạn lớn dần theo năm tháng Chứ đừng nhằn chán theo thời gian Hãy để tình yêu trong bạn nhỏ đi một ít Để tình yêu của ai đó chín trọn cái tim bạn Hãy để tình yêu bạn biết nhảy múa Để lan tỏa niềm hạnh phúc cho mọi người xung quanh Hãy để tình yêu bạn vẫn cứ là tình yêu bạn Dông Xu Nữ Hoàng A.Gmail.com Mình thơ bé em lớn lên Bên câu chuyện cụ tích của mẹ Có câu vùng lấp lánh Câu chuyện lớn theo em từng ngày Và em hồn nhiên hát ca là. vòngg ơi một ngày kia hay bời sáng lên khi em cười, khi em vui màu đó thắm rơi trên bầu trời em ngược nhìn và em mơ ngày maiơ đẹp tình yêu đêm em ước mơ những câu chuyện cổ tích của mẹ có cầuồng lặ lá roi ngô bên đường và em hồn nhìn hát ca la la la và tình yêu hey bừng sáng tình yêu nào đâu chỉ gói gọn trong hình vẽ một trái tim hãy tưởng tượng tình yêu là một cầu vòng bảy sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím mỗi màu chính là sự tượng trưng cho mỗi niềm yêu thương khác nhau và khi gõ cửa một màu ta nhận được một thông điệp ngọt ngào từ người yêu thương ấy ở đó ta có vòng tay để ôm ấp niềm yêu thương và trao gửi cho những người mà ta yêu quý nhất trên từ trời niềm vui buồn qua trầm đê em cười nhận ra sắp mồ đá tô lên cuộc đời và em hồn nhìn ta ca ca den ngã cho em đi em sẽ trăng nhưng em sẽ không mấy chờ như nguyên cầu nên tim yêu sợ như phép mồ. cho em cứ cho em quên mọi công bể gì lẽ đó như sân màu tôi kia sẽ luôn xa mê Hãy bưu sa lê Lala lalala lalala Lala lalala Lala lalala Vong vơi, Một ngày kia hãy bưu sa giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn hãy cùng nhím đỏ ô cửa màu đỏ trước tiên nhé. Em sinh ra và lớn lên bên vòng tay yêu thương của mẹ. Nhưng trong đầu em luôn nghĩ rằng trên đời này chẳng ai thương em cả. Vì em là con bị ba bỏ rơi. Em buồn lắm, em đâm ra ít nói, không tiếp xúc với bạn bè trong lớp Bên ngoài, em luôn nói rằng em ghét ba Nhưng trong sâu thẳm một góc nào đó của trái tim Em mong gặp lại ba khủng khiếp Em mong có ba Chính vì vậy, thay vì là một đứa con gái ngoan hiền Em lại tụ tập A Dua theo những bạn xấu, đua đòi ăn chơi Cũng có nhiều lần, em muốn làm lại từ đầu Xa rời những người bạn không tốt Nhưng rồi chẳng làm được Và tưởng rằng Sẽ chẳng bao giờ làm được Vậy mà Một buổi trưa vô tình Ngồi nhìn mẹ giặt đồ Bất chờ phát hiện ra Đôi tay của mẹ Sao nhiều nốt chai quá Trắng mẹ xuất hiện nhiều nếp nhăn quá Mẹ của em ốm quá Và em sức hận Với lòng mình là phải thật cố gắng Học thật tốt Nhưng lúc đó đã quá mệt Năm đó Em rất tốt nghiệp lớp 12 Xấu hổ với mẹ Với bản thân Nhưng Nhiễm biết không Em đã không bỏ cuộc Em lên đường vào năm Và giờ đây Nhiễm mà Em đã thực hiện được điều mà em đã hứa với mẹ Cố gắng nỗ lực Em đã là một sinh viên, tuy chỉ là trường trung cấp thôi, nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu thôi đúng không nhé Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, em vui và hy vọng rất nhiều. Em muốn gửi đến mẹ, và gửi đến cả ba nữa, dù chẳng biết ba đang ở nơi xa xôi nào đó. Em muốn nói rằng, con yêu ba mẹ nhiều lắm. Biển Hồ Xanh 1900 A Yahoo.com tức là các bạn thính giả cũng đã đoán được thông điệp của ô cửa màu đỏ là gì rồi đúng không? Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Bạn may mắn có một gia đình vẹn đủ nhưng đã bao lâu rồi kể từ khi lên 10 bạn chưa lặp lại câu nói yêu thương này. Ừ, không bao giờ là quá lớn để nói rằng con yêu bố mẹ nhiều lắm. là chúng ta đã gõ cửa được một thông điệp và khái niệm tình yêu đã giải được một nghĩa rồi đúng không? Ô cửa tiếp theo, ô cửa màu cam sẽ giúp chúng ta tìm thêm một thông điệp nữa. Thông điệp mang tên tình yêu chỉ có hai người. <cười> Mọi người hay gọi mãn màu tình yêu này với cái tên tình yêu đôi lứa, tình yêu trai gái. Nhưng Nhiếm thì thích gọi bằng cái tên tình yêu chỉ có hai người. Nghe cũng được được đúng không? <cười> ừ, tình yêu chỉ có hai người Vì chỉ có hai người trong cuộc Mới hiểu rõ nhất về những gì trao gửi cho nhau Em, người anh thương yêu Nhân trọn niềm tin và tình cảm của anh Anh không hứa sẽ mang tới cho em Một cuộc sống đầy đủ về vật chất sau này Nhưng anh hứa sẽ mang đến cho em Một cuộc sống hạnh phúc và bình an Khi em ở bên anh Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình để thương yêu lo lắng và chăm sóc cho em. Anh mong em hãy cho anh cơ hội để anh được làm điều đó cho em. Thật lòng anh chỉ có một ước mơ là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em, mỗi ngày đi làm về được nhìn thấy em. Anh chỉ mong muốn em cho anh cơ hội để được lo lắng chăm sóc cho em từ miếng ăn giấc ngủ. Đừng đưa em đi và đón em về Và nhiều nhiều nữa em à Cũng chỉ đơn giản một điều rằng Là anh rất yêu em Rất cần có em trong cuộc đời này Hãy cho anh một cơ hội Cho anh được yêu em Em nhé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 Quay về đi quay về đi bao yêu sao ngày đời mưa con rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu dù cho ngày sau không bên nhau xin mưa hãy một lần mưa ơi vẫng anh quay về đi quay về đi quay về đi cho anh biết đợi chờ bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời vì sao ngày mất nhau sẽ rất đau quay về đi quay về đi bao yêu dấu ngày đầu mưa con rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cười dù cho ngày sau không bên nhau xin mơ hãy một lần mưa ơi mang em quay về đi hôm nay yêu thương Ngọc Tràng trong âm nhạc 12 giờ Không biết lúc này đây các bạn thấy sao, chứ Nhiếm thì bỗng dưng nhớ đến những người yêu của mình quá. ha đừng hiểu lầm nha. <cười> những người yêu đó chính là ba mẹ, bạn bè, anh chị và chỉ một ai đó đặc biệt mà thôi. <cười> những người mà nhiễm yêu uhm, nhớ nụ cười, ánh mắt, những câu chuyện lúc quay quần bên nhau, nhớ cả những lúc chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn. Mỗi một người đi qua cuộc sống của chúng ta, luôn để lại trong chúng ta thật nhiều những điều đặc biệt. Và ô cửa tiếp theo, ô cửa màu vàng sẽ mở ra cho chúng ta những cảm xúc khó phai trong tình yêu mà ta dành cho những ngày ảo trắng. Chào anh Nhiếm, em là một khán giả quen thuộc của chương trình tham nhạc 12h. Hôm nay, em muốn nhờ anh phát tặng cho một người rất quan trọng với em một bài hát Người em muốn gửi tặng là cô giáo chủ nhiệm của em năm lớp 10 Anh ý biết không, cô xuất hiện trong đời em như một vị cứu tinh Làm thay đổi hầu như 180 độ tính cách và cách suy nghĩ của em Trước kia, em là một con người lúc nào cũng bi quan Em luôn nghĩ mình là một đứa chẳng làm được gì và mình là người đau khổ nhất trên thế gian này nhưng từ khi được là học trò của cô em bắt đầu thích cười, thích nói và lạc quan hơn em cũng không hiểu sao em lại nghe lời cô đến thế dù từ trước tới giờ em chưa nghe lời ai điều đó như một phép thần kỳ với em, cô có một vị trí rất quan trọng trong lòng cô ơi, em sẽ không làm cô thất vọng đâu Em sẽ thực hiện bằng được lời hứa với cô. Người đến cô giáo kính yêu của em. Cô Ngô Thị Hợp, giáo viên văn, trường trung học phổ thông Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An. Cô bé dễ thương 9771a+yahoo.com. Ngày em chào And oh my soul so weary. When travels can And my heart burden strong when I am body young Là một buổi đi dạo trong công viên với một người mà ta tin tưởng Tình bạn là khi xa nhau ta vẫn cảm thấy như ở rất gần Tình bạn là ta luôn hy vọng người ấy đạt được những gì tốt đẹp nhất Tình bạn chiếm hữu lý trí ta Tình bạn là ta luôn tìm cách ở bên cạnh người ấy lúc khó khăn Tình bạn không còn tình yêu vẫn tồn tại Tình bạn phát quan mà không phát nhiệt Tình bạn là khi nhìn vào mắt người ấy, ta biết người ấy quan tâm đến ta Trong bộ cửa tình yêu màu xanh của chúng ta sẽ là những bài ca ngọt ngào về tình bạn Tình bạn, một tình yêu rất đặc biệt tràn ngập khắp nơi dành cho tất cả chúng ta Dù là một tuổi, dù là lúc một tuổi đi nhà trẻ hay khi 70 tuổi Ta luôn cần những người bạn ở bên cạnh để san sẻ vui buồn vang linh vang linh hát lên bài nhớ thương không mến tiếng đồng hương rồi xin về sông quê tìm văn thân xin về nơi tôi lên tìm nhà ta tìm bình an cùng dân lão on hold. rồi Có đứa nói 3 tháng bình thường thôi mà Thì coi như những mùa hè trước vậy Nhưng sao mà bình thường được Hè cuối rồi Hè năm nhất, cả lớp ở bên nhau suốt những tháng học kỳ quân sự Hè năm 2 cả lớp ở bên nhau suốt học kỳ hè Đứa nào đi mùa hè xanh cũng ý ấy Tao đang làm chiến sĩ thông tin mùa hè xanh Ở Cần Giờ, ở Lào, ở miền Tây Ừ, sao mà bình thường được khi mà K07 vừa trải qua rất nhiều biến cố khiến người ta thấy bạn bè cần nhau hơn bao giờ Bình thường sao được khi tình yêu với K07 đang dâng tới đỉnh cao đang ngày càng ào ạt, nồng nàng, dữ dội Cái sự ám ảnh diễn ra hàng ngày, hàng giờ Đến nỗi ngày nào ta không gặp một đứa K07 thì e là không chịu nổi Đã có nhiều lần ta không rời nửa bước với một đứa K07 trong một tháng. Nhiều lần ngủ lan ở nhà một đứa K07 khác và muôn vàng lần đi cà phê cà pháo, đi hát hò hay đơn giản là đi lê la nói nhãm cùng nhau. Không thể nào không thấy khóe mắt cay cay vào cái phút mà cả đám quàng vai hát bài cây đàn sinh viên trong một buổi gần đây. Khó mà phân tích được nguyên nhân của sự nhớ nhung da giết bần thần của cả bọn. Chỉ đoán mang máng rằng, hình như chúng ta ý thức được rằng, những gì đang đi qua, chúng ta tiếc cho hiện tại, và bởi vì chúng ta mang máng chút nỗi sợ, phức phơ về tương lai. Thế là đi qua con dốc bên kia của cuộc đời sinh viên rồi, coi như chúng ta buồn trước cho năm cuối đỡ tốn nước mắt. Ngửa cổ lên nhìn trời Mùa phường bắt đầu rực đỏ trên cây Xót xa nhìn thời gian cháy trên những tán phường Và ta ôm lại từng giây phút Đã và đang trôi qua Thời gian có K07 Mùa hè này, mùa hè cuối của quãng đời sinh viên Bé bụi, lớp báo chí K07 Đại học khoa học xã hội và nhân văn Ngày vui đất xa xương đất do an va qua bốn ô cửa và tìm được bốn thông điệp của tình yêu thương, chỉ còn ba ô cửa làm trầm tím. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ không gõ cửa theo thứ tự nữa, sẽ để ô cửa màu lam lại và gõ tiếp ô cửa màu xanh. Ô cửa mang tên tình yêu dành cho những điều cũ kỹ, những kỷ niệm. Có bao giờ các bạn ngồi một mình nhấm nháp ly cà phê, nhìn trời, nhìn đất rồi bất chợt nghĩ về những ngày đã qua? cố lục lọ những gì còn động lại trong ký ức của ta. Kỷ niệm dù có thể khiến cho ta tủm tỉm cười, dù có thể khiến cho ta thở dài, nhưng xin hãy trân trọng vì kỷ niệm đó là nơi bắt đầu và nuôi dưỡng tình yêu. Bởi hơn hết những kỷ niệm gắn với ta, với những người yêu thương bên cạnh ta. trong tương cho từng ngày qua mau vòng mai luôn bên cạnh nào phương tây hết sáng vai nhau đến nơi cuối chân trời dù xa xao ít từng ngày vẫn, vẫn trông có đến nơi đây giăng khung tuyết trời bâng bên tôi sẽ sự tôi đi trong cuộc đời là bên mình nắng ấm bao la ca sẽ xa rồi mai đến đêm... người có mong vẫn mãi luôn mình cười theo vòng hay sẽ về nhau đến nơi cuối chân trời sẽ xa yêu thương này vẫn dànhrà sâu sông ông cô đến nơi đây vẫn không suy tư mong người bạn bên tôi sẽ a a gao roi ta hum chiong lơi ca Tìm giây phút hất gao Tuyệt vời phải không các bạn? Chúng ta cho đi những yêu thương và sẽ được nhận lại rất nhiều yêu thương. Ô cửa màu lam sẽ mang thông điệp đặc biệt đó. Chào bạn Nhiếm, tôi tên Hồng. Tôi giờ đây là một người tài xế với những chuyến xe đường dài, vất vả trong cuộc sống, với những lo toàn về kinh tế gia đình. Nhưng qua chương trình âm nhạc 12 giờ tôi nhận ra mình đang kể lại những kỷ niệm xưa. và những ước mơ cho cuộc sống hiện tại cùng quay về. Ngày ấy đã xa, xa lắm rồi. Tôi cũng là một học sinh cấp 3, cùng ấp ủi nhiều ước mơ, nhưng về kinh tế gia đình khó khăn. Gia đình tôi nghèo lắm, tôi đã không thể tiếp tục học linh cao hơn, đành dừng bước và tiếc nuối nhìn bạn bè vào đại học. Nhưng biết không, cái khoảnh khắc ấy, không bao giờ tôi quên được. Mất niềm tin, vào buồn, buồn lắm. Nhưng rồi, tôi đã gặp bỏ những suy nghĩa kí cực đó và bước tiếp. Tôi đã chọn cho mình con đường khác. Từ thì, đường nào là chẳng là đường, đường nào cũng có nhiều con trai gặp gần, cần ta nỗ lực hết mình. Giờ thì, sau một chặng đường dài, tôi đã có gia đình, có con, có một công việc ổn định. Với tôi, Tôi chỉ là một người lao động bình thường Nhưng trưa hôm nay tôi xin gửi đến các bạn trẻ một ngày nữa Hãy luôn tự tin vào cuộc sống Tự tin vào chính bản thân mình Hãy luôn học hỏi Hãy lắng nghe Rồi các bạn sẽ làm được những gì mà mình mong muốn Rồi các bạn sẽ hạnh phúc Có lẽ nhiều thính giả Đặc biệt là các bác tài Khi nghe nhiệm đọc thư của tôi Sẽ cười to lắm chí Tôi viết thư có nghe ngứa tai lắm không? <cười> những chai sạm, nhột nhằn trong công việc Đã làm tôi khô cứng trong lời nói Tôi là một người tài xế đường dài Chỉ xin góp chút gia vị vào âm nhạc 12 giờ Đó là chút mặn mặn của bụi đường Chút nồng rác của nắng gió Không biết có món ăn nào của âm nhạc 12 giờ Cần những thứ gia vị của tôi không? Vài lời chia sẻ cùng miến và chương trình Giờ thì chào tất cả mọi người Tôi lại tiếp tục với con đường của mình đây. Phía trước đây lái là cuộc mua sinh nhọc nhằn, nhiều trải nghiệm và niềm vui là hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của chúng tôi. Một thính giả tên hồng ở số điện thoại 0909430567í tin là những lời tâm sự của bạn chẳng hứa thay một chút nào cả mà ngược lại rất chân thành tình cảm và cũng chẳng ai cười bạn đâu có chăng là những n cười sẽ chia tâm đắt. Cảm ơn thứ gia vị đặc biệt mà bạn mang đến đó chính là món quà và cuộc sống dành tặng cho những ai dao trọn tình yêu cho cuộc sống. xanhương ước, ước mơ mẹ chú xin ơi cho nhân người người hát tin yêu trong trắng tim mọi người cuộc sống hôm nay Tuơ vất vào như cuộc đời ơi ta mến thương ta đã nghe trong tiếng cười đường tương lai đang rực gió leur Người... Đôi khi con người ta cần dừng lại, dừng lại để rồi bước nhanh hơn. Đôi khi con người ta cần buông tay, cần cho đi để rồi có nhiều hơn. Đôi khi con người ta khóc, khóc thật lớn để rồi mỉm cười thật to. Đôi khi con người ta cần một mình, một mình để rồi biết có nhau quan trọng như thế nào. Đừng để nhìn thấy một nụ cười rồi mới cười lại. Đừng để đến khi được yêu thương, rồi mới yêu thương lại. Đừng để đến khi cô đơn, rồi mới nhận thấy giá trị của tình yêu. Ở cửa màu tím cuối cùng mang những thông điệp như thế đến với những thính giả thân quen của chương trình. Hãy yêu cuộc sống, yêu thương thật nhiều các bạn nhé. Vì cuộc sống này, hướng từ thứ ta Hãy tiếng nghe trong tâm hồn. Hãy bình minh trói trang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Rua di mây đến tối tăm Oh oh oh Có những lúc ta vui buồn ngẩn ngẩ Oh uh, oh uh, uh. tình yêu Hãy sống vui lặng ni ba nơi Vân đi những liền dài vì cuộc sống đang chờ ta Hãy hát cho vân đi sầu lo Vân đi những nguồn viên bai sống cho tình yêu trái tim mình Hãy cất tiếng ác trong tâm hồn Để thanh sang như bình minh trói chan Và hãy nhắm mắt đưa phiêu bồng T'o <cười> de mai t'o t'o t'o Yeah, yeah Whoa, oh, oh, oh, oh. những lúc ta vui buồn ngăn gà Ta hãy hát, cho quên di sầu lo Quên di những muộn viên Và hãy sống cho tình yêu trái tim mềm Chỗ, lâu, lâu. Hãy cố quên niềm dẫu, dù có nơi vương nao Hãy sống cho tự yêu và hát lên Whoa. Hãy sông, ui lặp đi bằng nơi Vẫn đến những ngày dài, vì cuộc sống đang chân ta Chaithe me Chaithe me Hey debu ju cui ha cu man nhạc 12h nhạc 12h Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc 12 giờ phát trên sóng FM 91MHz của kênh VOV giao Thông Đài tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Cầu Vòng Yêu Thương. Chương trình như một thông điệp gửi đến các bạn về tình yêu cuộc sống. Bởi vì như Nhím đã nói, cuộc sống rất đặc biệt. Hãy yêu và khám phá để thấy được những điều thú vị từ cuộc sống này các bạn nhé. đây âm nhạc 12 giờ phải nói lời chờ tạm biệt các bạn rồi Chúc các bạn có một buổi chiều làm việc thận vui vẻ chương trình mong sẽ nhận được rất nhiều những chia sẻ của các bạn về cuộc sống đáng yêu này qua địa chỉ email âm 12h Xin chào và hẹn g lại chance you find yourself loving me